Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lý ơi, Thông ơi, Thái ơi, anh Tình ơi về ăn cơm, em nấu cơm rồi, về ăn cơm thôi các con ơi, các con của mẹ ơi, anh Tình ơi, về với em đi. Bác Hảo vừa chạy đi trên con đường làng vừa kêu gào thảm thiết, bố mẹ tôi và tôi phải chạy theo sau, có bác hàng xóm chạy ra hỏi mẹ tôi. Cô chú là ai vậy? Cô Hảo lại lên cơn điên rồi, nhanh chạy theo cô ấy đi. Không cô ấy chạy ra sông, rồi lại lao xuống sông thì khổ. Mấy năm nay nhờ người ở đây giữ, chứ không cô ấy chết mấy cái mạng rồi đấy. Thôi, chạy theo giữ cô ấy lại đi nhanh nhanh lên. Nhanh nhanh đi, tôi dẫn đường cho. Mẹ tôi hớt ha hớt hải vừa chạy vừa thở gấp, chỉ kịp nói. Dạ, cháu là em gái của chị ấy. Bọn cháu ở xa mới về đây, lâu lắm rồi, không gặp chị ấy nên không biết bác ạ. Bác hào chạy rất nhanh, tiếng hét vang vọng Bố tôi chạy nhanh nhất đuổi kịp bác hào Khi bác chạy ra tới mấy cái bụi tre ở ngoài bờ sông, bố tôi túm lấy bác giữ lại. Bác quay lại miệng xùi cả bọt mép, mắt sắc bén nhìn bố tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Miệng của bác thì vẫn cứ hét lên. Thả tao ra! Thả tao ra! Để tao đi gọi chồng tao về ăn cơm! Thả tao ra! Vừa nói, bác vừa dùng tay cố gắng cào cấu vào tay của bố tôi, khiến cho bố tôi chảy máu tay. Bác hàng xóm và mẹ tôi đã chạy lại vừa kịp. Bác ấy lại ôm bác Hảo rồi nói khẽ. Hảo ngoan! Hảo ngoan nào! Thằng Tình, con Lý, thằng Thông, thằng Thái nó đang đợi Hảo ăn cơm ở nhà cơ mà. Về đi sao ra đây làm gì vậy? Chúng nó ở nhà cả rồi. Nhanh! Nghe lời của bác về đi! Về đi Hảo ơi! Bác Hảo đứng khựng lại khi nghe bà hàng xóm nói như vậy rồi ôm vai của bác ấy nói Cháu cảm ơn bác nha. Thôi cháu về ăn cơm với nhà cháu đã. Hôm sau bác sang nhà cháu chơi. Nói rồi Bác Hảo quay trở lại như một người bình thường vậy. Nhưng đi qua nhà tôi chẳng nhận ra. Bác hàng xóm nói. Nó chưa tỉnh đâu. Tí nó về nhà còn khóc một trận nữa cơ. Thôi hai vợ chồng về nhà coi nó đi. Tội nghiệp lắm. Chồng mất rồi. Ba đứa con cũng mất theo. Bây giờ lâu lâu nó lên cơn điên như vậy đấy. Bố mẹ tôi nghe thấy bà ấy nói như vậy. Thì ngạc nhiên lắm. Mẹ tôi hỏi. À, bác, bác nói sao ạ? Anh Tình và... Và ba cháu nhà chị Hảo mất hết rồi hay sao ạ Anh mất khi nào hả bác Sao chúng cháu không nghe chị nói gì vậy Bà hàng xóm thở dài rồi nói Ôi Nhà nó biến cố xảy ra cách đây lâu rồi Những năm nạn đói ấy Chồng nó với con chết từ khi đó Thế cô là em mà không hay biết tin gì hay sao Lúc này mẹ tôi mới nói Thú thực với bác Là vợ chồng cháu ở mãi tiết kiến xương cơ Năm nạn đói xảy ra Là chúng cháu mất liên lạc với chị ấy Nhà chúng cháu lại nghèo nữa Khi còn sống chung với chị Thì ở chỗ khác Mà đến khi chị có gia đình thì chị đi chỗ khác Nên bọn cháu không biết Chỉ đến khi cách đây 10 năm Chị ấy xin địa chỉ nhà cháu Từ bà ngoại nên mới biết được Còn sau nạn đói thì bọn cháu mất liên lạc Cả 10 năm nay rồi Cho nên đợt đầu năm nay Chúng cháu mới nhận được thư của chị gửi qua Nên mới đi về đây đây ạ Nghe mẹ tôi nói như vậy Thì bác hàng xóm nói Thôi Cô chú đi về chăm sóc nó đi, khổ lắm, sống có lủi thủi một mình. Từ khi chồng con nó mất thì tóc của nó bạc hơn cả tóc tôi rồi đấy, hàng xóm thương nó lắm. Bố mẹ tôi và tôi cùng bác hàng xóm đi về nhà bác gái tôi. Bác ấy đã đi vào nhà, ngồi ngay ở cái bàn uống nước và miệng thì liên tục nhìn về phía đối diện rồi nói Kìa, các con ăn đi con, mình ăn đi. Tôi chứng kiến cái cảnh đó thì khóc huhu hu lên. Miệng thì liên tục gọi. Chị ơi, em có lỗi với chị quá. Chị ơi, sao chị lại ra nông nỗi như thế này hả chị? Bác hàng xóm chào nhà tôi rồi ra về. Còn bác hảo tôi, một lúc sau thì tỉnh lại. Nói với mẹ tôi, giống như bác chẳng biết đã xảy ra chuyện gì vậy. Kìa hai vợ chồng dọn cơm lên cho các cháu ăn đi. Tối rồi kìa. Mẹ tôi và hai chị xuống bếp xem có cái gì ăn không. May là nhà bác có cơm đủ cả nhà ăn. Tôi và bố tôi ra ngoài cái giếng ở phía sau nhà tắm táp cho sạch sẽ. Đi thuyền hai ngày nay rồi, chưa tắm bữa nào cả. Xong xuôi cả nhà tôi và bác quay quần bên mâm cơm. Chẳng có tiếng cười đùa, chỉ có vài câu nói hỏi thăm của bác. Giống như bố mẹ đang canh cánh ở trong lòng vì căn bệnh của bác vậy. Sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi và hai chị em gái dọn dẹp rồi đi tắm. Tôi ra trước nhà chơi, hôm nay đến lại đúng hôm rằm. Trăng sáng trưng, soi rọi mọi ngóc ngách, khung cảnh mờ mờ dưới ánh trăng. Tôi thấy có điều lạ, là buổi tối xung quanh đây chẳng có tiếng người đi ra khỏi nhà. Bình thường chỗ tôi thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net